259. Linh hồn Những học giả đang đào bới trong cái nghĩa địa cổ xưa và đã tìm thấy giam bẫy hạt lúa mạch, rồi họ trồng và tưới nước. Bỗng nhiên, mỗi cái hạt bắt đầu hiểu rằng nó đồng thời vừa là hạt giống, lại vừa là cái trồi non. Chúng ta đang nói về sự sống của linh hồn sau cái chết. Nếu linh hồn có thể sống sau cái chết, thế thì... hẳn là nó đã sống trước khi được sinh ra. Thiếu vĩnh cửu một chiều thì không có nghĩa lý gì cả. Có sự khởi đầu của sự sống, linh hồn nội tại của tôi, bên trong tôi, tôi hiểu rõ những giới hạn của thân thể mình và mơ hồ hiểu những giới hạn của linh hồn kẻ khác. Càng mơ hồ hơn là sự hiểu của tôi về cái linh hồn đang sống trong thú vật. Thế nhưng Cảm mơ hồ hơn nữa là cái cảm giác của tôi đối với những vật thể có sinh khí. Tôi không cảm thấy được linh hồn chúng, nhưng có thể cảm thấy rằng sự khởi đầu của thế giới vốn ban sự sống cho tất cả chúng ta hiện hữu khắp mọi nơi.